Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Vừa mới mặc quần dài, ngón tay chỉ vào điện thoại di động, tín hiệu chói tai như xe cảnh sát quả nhiên lại vang lên. Lương Nhậm Tuyền lắc đầu, trong lòng không ngừng đọc thoại. Cho dù không tình nguyện nhưng trước mắt khó tin của người phụ nữ nghe điện thoại. Cô có biết cái gì gọi là tèn đã lắp vào cung không? Lương Nhậm Tuyền tức giận nói với người trong điện thoại, cô nguoi phu nu nghe đien thoai điện thoại vào giữa vai bà vai, lấy áo sơ mi mặc trên ghế vào. Bên đầu dưới bên kia Chuyên đến một giọng hử nhẹ Không hài lòng à? Vậy cúp Giọng mềm mỏng khiêu khích Của một cô gái chuyên đến Hỏi anh cái gì gọi là tên Nhưng trong lòng thì biết rất rõ ràng Thật có thể treo Lương nhậm tuyên hử trong miệng hỏi Động tác trên tay cũng ngừng lại Thật sự có thể treo Tôi đây không cần mặc quần áo đúng không? Dĩ nhiên có thể Vẫn là giọng nữ dịu dàng trả lời Chỉ là mấy bản thiết kế trong tay tôi Có thể trực tiếp bỏ vào máy cắt giấy Anh cũng không cần xem lại bản thảo Cứ cầm viết vẽ mấy tờ là được rồi Ngàn lần đừng nói đùa Đoàng hậu nương nương của tôi Lương Nhậm Tuyền không muốn ăn nỉ cũng không được Đó là bản vẽ áo cưới của con gái nhỏ Trần Chỉ định riêng của thiết kế Tôi là cái gì đâu Anh thật sự không phải là gì Giọng cô gái mờ hồ có chút tức giận Khiến đầu Lương Nhậm Tuyền khẽ rung, Nhưng giọng nữ ngay lập tức hồi phục lại Vẻ dịu dàng. Nhưng anh là ông chủ của tôi Dòng nói kia chứa đựng sự tức giận Mặc dù tan biến rất nhanh Nhưng lương nhậm tuyển cũng không dám khinh thường Anh hiểu rất rõ Yến tử Anh dịu dàng nói Đừng gọi tôi là ông chủ Mỗi lần tôi nghe cô gọi ông chủ Thì nổi da gà Tôi biết cô là tốt nhất Hừm. Dương Yến tử ở bên đây xỉ ghẽ Lại giờ công phu nịnh hót Đối với đàn bà đều như vậy Không hề có thành ý Cầm cây bút vẽ đã bị gọt còn chút xíu gõ nhẹ trên bàn, tâm tư xoay chuyển, sau đó vòng qua mười vòng. Đừng lã phí thời gian, giúp cuộc anh có tới đây không? Sương Yến Tử trực tiếp đưa ra thông điệp cuối cùng. Tới, đương nhiên tới. Lương Nhậm Tuyền là một thương nhân, mà thương nhân thì tuyệt đối không để một đồng xu rớt qua kẽ tay. 15 phút nữa có mặt. Sương Yến Tử không hề khách khí. cảm ơn, cô không tính thời gian kẻ xe. Lương Nhậm Tuyền muốn kéo dài thêm thời gian Hai giờ đêm Thành phố Đài Bắc còn có thể kè xe sao Sương Yến Tử lạnh lùng nhắc nhở Ách Được rồi Ngược lại Lương Nhậm Tuyền đã quên thời gian Nhưng bản chất thương nhân vẫn còn Vẫn tiếp tục co kè mà ca nói Ít nhất phải nửa giờ Thì tôi cho anh nửa giờ Chậm một phút tôi dũng sẽ không khách khí Sương Yến Tử luôn nói được làm được Cô tin hơn 10 năm quen biết anh Anh rất rõ tính tình của cô Nhất định Lương Nhậm Tuyền đương nhiên hiểu rõ Anh đã chịu một lần dạy dỗ của cô Nhiều năm trước Từng có một lần nửa đêm cô gọi điện cho anh Khi đó anh cũng đang ở trên giường với một người phụ nữ Lúc ấy anh còn tưởng Với sao tình nhiều năm của họ Cô sẽ xem xét lại Nên không để ý đến cô Không để túi hậu thư của cô ở trong lòng Không ngờ hôm sau kêu cô cho xem bản thảo Cô lấy ra một đống giấy vụn đã bị cắt Anh khuấy đảo một lần rồi lại khuấy đảo một lần nữa Ý định muốn ráp lại thành hình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 Xong mặn thảo, phải đến xem Cô mới có thể hoàn toàn tha lòng cừ thể nghỉ ngơi Từ đó về sau Anh ghi nhớ trong lòng Không dám sửa suất Coi như tên đã ở trên cung Anh cũng không dám bắn Được được, chở tôi, tôi lập tức đến Lương nhậm tuyển không thể lãng phí thời gian Tắt điện thoại Cùng lúc đó anh cũng đã mặc xong quần áo Cô gái trần truồng trên giường bộ mặt như có vẻ không tin Nhìn anh quần áo chỉnh tè chuẩn bị rời đi Anh phải đi sao? Người phụ nữ thiếu chút nữa thì té từ trên giường xuống. Xin lỗi, anh không đi không được. Lương Nhậm Tuyền cũng không muốn như vậy. Làm khó mình, chỉ là những kinh nghiệm nhiều năm qua đã dạy anh không thể đấu cùng với Dương hiến Tử. Nếu không người thua nhất định là anh. Nhậm Tuyền, Nhậm Tuyền. Người phụ nữ kêu một lần rồi một lần, nhưng bóng dáng cao lớn quay đầu đi tới cửa phòng. Ánh mắt đầy vẻ náy mỉm cười, quyết định ở trước mặt cô đóng cửa. Lương Nhậm Tuyền người phụ nữ ở phía sau thét lên tròi tay, cũng không ngăn cản được anh rời đi vài phút trước căn phòng này đầy cảnh xuân sắc Giờ chỉ còn lưu lại tiếng người phụ nữ đang nguyền rụa mà lương nhậm tuyền đã đi trên đường đến phòng làm việc của dương yên tự trong phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.